Phàm Nhân Tu Tiên, chương 293, tìm nhập. Tiểu cô nương này lúc sắp đi, lộ ra thần sắc si mê mà hàng Lập thấy khá quen thuộc. Nhớ lại lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Lý Hoa Nguyên sử dụng cự dao cũng tát lên ánh mắt cực kỳ hâm mộ như vậy. Hàn lộc nghĩ tới đó, cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp này quả thật rất là thú vị. Sau đó mỉm cười, thân hình hắn vô thành bồ tức biến mất trên cành cây xuất hiện bên trong bức tường của Vương Phủ Lúc này Hàng Lập chẳng những dùng tới ẩn hình thuật có thể ẩn mình trước mắt phạm nhân mà đồng thời thi triển dẫn khí quyết mà chỉ tu sĩ sau rút cơ mới có thể thi triển công pháp ra để che giấu khí tức Điều này khiến hắn có thể trốn được người hầu và nha hoàng của Vương Phủ Thần hình như tàn hình người thường không thể nhận thấy điều gì khác thường Một lát sau Hàng Lập đã đột nhập tới khu phía sau của Vương Phủ làng lẽ trốn sau một cây cột ở hành lang, đưa mắt quan sát hết thảy xung quanh. Không lâu sau, một nha hoàng xinh xắn đi ngang qua. Hằng lập bỗng nhiên bắn ngón tay, một quần sáng màu vàng to bằng nắm tay bắn trúng vào đầu nha hoàng. Nhất thời nha hoàng chơi với, sắp ngã xuống đất. Nhưng không để thân hình nha hoàng ngã xuống, Hằng lập đã sớm đỡ nàng dậy, lại phi về góc cạnh cây cột. Hằng lập thuần thục dần thân mình mềm dũng của nha hoàng đối diện với mình sau đó hé miệng phun ra một đạo linh khí màu xanh vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng. nhất thời bí mắt tiểu nha hoàng này nháy nháy vài cái rồi chậm rãi mở ra. tiểu nha hoàng này vừa từ từ tỉnh lại gặp ngay một đôi mắt màu hoàng kim đang lạnh lùng nhìn rần rần vào mình. nàng cả kinh đành giải rùa kêu to nhưng đôi mắt cực kỳ quỷ dị này đột nhiên phóng hào quang màu vàng mãnh liệt tiến thẳng vào đôi mắt của nàng. Nhất thời Tiểu Nha Hoàng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả thế giới tự như cũng biến cả thành màu hoàng kim, tiếp theo đầu ong lên, bất tỉnh nhân sự. Hàng lập nhìn Tiểu Nha Hoàng đang hôn mê, khẽ thở dài một hơi, lấy tay xoa mồ hôi trên mặt. Mặc dù thi triển khống thần thuật này chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng thật sự khiến hắn tiêu hao tâm thần rất lớn, có chút cảm giác cố hết sức. Chẳng trách pháp thuật này được liệt vào trong 10 đại pháp thuật tiêu hao nhất của Trúc Cơ Kỳ. Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ cần thi triển thành công, liền có thể khiến người bị trúng thuật, phải tuân theo mệnh lệnh của người thi triển trong một khoảng thời gian giống như nô lệ. Nhưng hạn chế của nó cũng rất nhiều, chỉ có rất ít tu sĩ chính thức tu luyện pháp thuật này. Đầu tiên, pháp thuật này chỉ có thể thi triển đối với phàm nhân, thi triển với tu sĩ không hề có chút hiệu quả nào. Cho dù tu vi của hai người cách biệt nhau rất lớn, nhưng chỉ cần có chút linh lực lưu chuyển trong não là có thể dễ dàng triệt tiêu hiệu quả mê hồn của pháp thuật này. Tiếp theo, pháp thuật này yêu cầu người tu luyện nó chẳng những phải là tu sĩ rút cơ mà hơn nữa thần thức cũng phải vượt xa người thường. Tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ đều không đủ tư cách luyện tập pháp thuật này. Có hai hạn chế này khiến tu sĩ có hứng thú tu luyện pháp thuật này thực sự ít tới đáng thương. Nhưng hết thảy những điều đó đều không thành vấn đề đối với hàng lập. Hàng lập vốn rất lo lắng. Vì mình nắm giữ qua ít pháp thuật Trúc Cơ Kỳ, ngày đó ở Thiên Tri Cát, gặp được khẩu quyết của pháp thuật này, liền tò mò nghi lại. Kết quả là trở về đồng phụ tu luyện, thành công mà không hề gặp chút cản trở nào. Điều này khiến cho Hàng Lập cũng tự cảm thấy bất ngờ. Hôm nay, sử dụng pháp thuật này đối với tiểu nha đầu, quả nhiên thành công ngay lập tức. Đầu tiên, Hàng Lập cẩn thận nhìn bốn phía, rồi mới nhẹ nhàng vậy ngón tay nhất thời một đoàn hào quang màu nhũ trắng bay ra khỏi ngón tay tới trên hàng mi của nha hoàng xâm nhập và biến mất trong đó tiểu nha hoàng tỉnh lại lập tức ngồi dậy hai mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn hàng lập không nói câu nào tổng quản các người xuất thân ở đâu vào vương phủ khi nào bình thường thích tới địa phương nào thường tiếp xúc với ai ở ngoài vương phủ hàng lập nhìn tiểu nha hoàng dồn dập hỏi hắn lựa chọn xuống tay với nha hoàng này chính là kẻ được hình vương Phải ra tìm tiểu vương gia khi yến tiệc bắt đầu. Có thể thấy được thân phận của nàng không thấp trong đám hạ nhân. Như vậy càng dễ dàng nắm được tin tức chính xác. Chủ nhân hỏi vì tổng quản nào? Tiểu nhà hoàng hỏi một cách vô cảm. Vương phủ có rất nhiều tổng quản sao? Hàng lập nôn nao, có chút buồn bực hỏi. Trong phủ có vương tổng quản chuyên quản lý tài sản. Lý tổng quản chuyên phụ trách mua đồ ăn. Địch tổng quản chuyên quản lý nội phủ. Tiểu gia hoàng tiếp tục nói một cách vô cảm. Hôm nay, vị tổng quản nào đón khách ở cửa phủ? Hàng Lập dứa mày, nhỏ giọng hỏi. Đó là vị tổng quản có quyền lực lớn nhất, bương tổng quản. Ta hỏi, chính là hắn. Hàng Lập có chút sốt sáng hỏi. Hắn thật sự không biết pháp thuật này có thể khống chế tâm thần đối phương trong bao lâu. Đương nhiên, phải hỏi những việc trọng yếu thật nhanh. Nếu không, đến lúc gia hoàng này tỉnh lại thì còn tốn thêm chút công sức nữa. Người ta nói, Vương Tổng quản là bạn cùng học từ thuở nhỏ với Vương Gia. Kết thân với Vương Gia đã 5-60 năm. Trừ mỗi tháng, mỗi lần đi theo Vương Gia vào cung, thì bình thường không hề ra khỏi Vương Phủ nửa bước, cũng không hề tiếp xúc gì với người ngoài Vương Phủ. Chỉ có duy nhất Vương Gia là bạn thân mà thôi. Còn có mối quan hệ kỳ quái với tiểu Vương Gia. Nghe vũ nuôi trước kia của tiểu Vương Gia nói, trước khi tiểu Vương Gia 10 tuổi thì tính tình cực kỳ hung hăng, nóng nảy, có quan hệ rất không tốt với vương tổng quản, thậm chí còn có lần quát vương tổng quản một cái. nhưng sau 10 tuổi thì tính tình thay đổi toàn bộ, chặn những lễ phép so với người ngoài, mà còn cung kính với vương tổng quản, thậm chí còn dự lễ như với người lớn tuổi. vương gia cảm thấy rất vui mừng, thường nói rằng có thần dân phù hộ. nhà hoàng nói rất bình thản. hàng lộc nghe xong thần sắc không đổi trong lòng cười lạnh. mặc dù nghe vậy thì vương tổng quản dường như không có gì khả nghi. Nhưng thông qua biểu hiện dị thường của tiểu vương gia, thì Hàng độc có thể khẳng định, hai người này hoàn toàn có quan hệ gì đã bí mật. Hơn nữa hai người này đều khiến hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ và cảm thấy nguy hiểm, về tuyệt đối không thể là phàm nhân bình thường được. Mặc dù vậy, bọn họ đúc cuộc có bối cảnh thần bí gì, Hàng độc thực không định điều tra. Chỉ cần đối phương, không phải là người của ma đạo, hắn chẳng cần quan đối phương là chính hay tà, có mục đích gì bí mật hay không. Có thể bớt đi một chuyện, Hàng Lập đương nhiên sẽ không tự mình tìm lấy phiền toái. Nhưng thông qua vụ thẩm vấn vừa rồi, trong lòng Hàng Lập đã nắm chắc 89 phần 10 rằng đối phương không hề có liên hệ gì với Ma Đạo Lục Tông. Dù sao, việc biến đổi khác thường của tiểu bương gia cũng không phải mới phát sinh. Nếu là người của Ma Đạo đã bắt đầu dàn xếp bố cục này từ hơn 10 năm trước, thì Hàng Lập cũng thật là hết chỗ nói. Nghĩ tới đó, Hàng Lập mở miệng phân phó. Ngô tiền sư sống ở đâu? đưa ta tới đó. Vận mệnh chủ nhân, tiểu nha hoàng cực kỳ nghe lời, đứng dậy bước đi. Hàng lập tiếp tục ẩn giấu thân mình, âm thầm đi theo sau. Được nha hoàng dẫn đường, hàng lập liên tiếp xuyên qua bảy tám đại viện, tới trước khu vườn yên bình. Lúc này nha hoàng mới dừng chân. Bốp bốp, bàn tay hàng lập đột nhiên lóe lên bạch quang, vỗ nhẹ hai cái trên lưng nha hoàng. Sau đó thân hình chợt lóe, liền trốn vào sau một thân cây đại thụ. Ôi, chẳng phải chỗ ở của lão thần tiên sao? Tại sao ta lại ở chỗ này? Tiểu Nha Hoàng gắng sức nhấp nháy hai mắt, đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất. Ai ở bên ngoài, chẳng phải bần đạo đã phân phó, không được cho ai đến quấy rầy bần đạo tu luyện sao? Từ một gian phòng truyền đến âm thanh khó chịu của lão đạo sĩ. Tiểu Nha Hoàng nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, cũng không kịp nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Liền bối rối bỏ chạy đi Kẹt một tiếng cửa phòng mở ra Vì lão đạo râu tóc bạc phơ Với bộ dáng thần tiên đi ra Nhưng khi thấy trong vườn Không hề có một bóng người Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao lại như vậy Rõ ràng còn nghe tiếng nói chuyện Còn tưởng rằng vị vương gia kia tới tìm ta hại ta đang tu liền công pháp Bị náo loạn phải chạy ra đây Lão đứng giữa sân Nhìn xung quanh một vòng Có chút bực bội quay trở về phòng Nhưng khi hắn đóng cửa, quay đầu vào trong phòng, thì toàn thân nhất thời ngây dài. Chỉ thấy bên chiếc bàn bát tiên, Hàng Lập đang miệng cười, nhìn lão đạo không hề nói gì. Bộ dạng cực kỳ hào hứng. Người là ai? Lão đạo sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Tiếp theo, gần như là phản xạ khoát tay. Một quả cầu lửa liền hiện lên trên tay. Nếu ta là người, thì sẽ không tùy tiện ra tay. Hàng Lập dường như không nhìn thấy quả cầu lửa của lão đạo, dám vẹn như không hề có chút định ý. Chương 294 Lòng diễn quyết <cười> Các hạ đột nhập vào phòng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cấp, còn dám giả thần giả quỷ hay không? Lão đạo có lẽ mấy ngày qua, được người trong vương phụ tôn sùng, không cần suy nghĩ quát lớn. Nhưng khi hắn dùng thiên nhãn thuật, theo thói quen nhìn hàng lập, gương mặt vốn đang trùng trùng tức giận, chợt ngưng lại, sau đó sắc mặt trắng bệnh hẳn lên. Các, các hạ có phải là tiền bối, trúc cơ kỳ? Lão đạo lắp ba lắp bắp, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Chẳng phải người đã dùng pháp thuật xem rồi sao? Hàng lập nhếch mép cười, lạnh nhạt nói. Tiền bối cho nên trách tội. Trước khi vạn bối chưa bao giờ gặp tiền bối tu tiên trúc cơ kỳ, cao nhất cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 11, 12. Thật sự không thể đoán được tu vi của tiền bối, chỉ biết là tu vi của tiền bối sâu không lường được. Lão đạo này như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng hủy quả cầu lửa trong tay, tiến lên thi lễ, thất thanh giải thích, thần tình rất ra vẻ cười hối lỗi. Hàng lập thấy, lão đạo không giống như lão giả họ tiêu, mà ngược lại có vẻ hưng phấn trong lòng rùng mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương. Vì lão đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy, mà mới chỉ dẫm chân tại chỗ luyện khí kỳ tầng thứ sáu, đa phần là vì tán tu, cùng với tư chất quá kém cho nên đến tận bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ có pháp lực cao thâm. Dù sao cho dù là tán tu, cũng phải có tu vi tương tự nhau mới có thể giao lưu, xưng huynh gọi đệ. Hôm nay, thấy hắn là tu sĩ cao cấp chút cơ kỳ. Đối phương đương nhiên nghĩ rằng đây là một kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa còn muốn có chút ưu ái từ hắn. Hàng độc nghĩ thông điểm này không khỏi cười thầm. Nếu đối phương có thể làm hắn vừa lòng, hắn cũng không tiếc cho đối phương chút lợi ích. Lập tức, Hàng lập nhìn lão đạo, trầm rãi nói, người đoán đúng rồi đó, ta đích thị là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lão đạo đầu bạc nghe hàng lập nói như vậy, vẻ mặt càng trở nên cung kính, đương nhiên nét mặt vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm. Chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây, có sự tình gì muốn phần phá vãn bối? Đạo sĩ cung kính nói, việc này cũng rất là bình thường, nếu muốn kiếm lợi ích từ hàng lập, đương nhiên phải cung kính một chút. Hàng Lập nghe nói, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói. Trước tiên là nói về la lịch của người đi. Hôm nay ta thấy người biểu diễn khổng hỏa thuật trong vương phủ, quả thật rất hay. Hàng Lập đầu tiên là tán dương đối phương một câu, nhưng lời này quả thật là thật lòng. Lão Đạo nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt tắt lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, vì tiền bối này lại thấy được mình biểu diễn, vội cuốn quyết khiêm tốn nói. Không dám không dám! Làm thiền bối chê cười rồi. Vạn bối cũng chỉ biết thuật điều khiển lửa mà thôi, chưa bằng ai. Còn các công pháp khác cũng còn rất kém. Vì vậy mà lai lịch của vạn bối kỳ thật không có gì hay để mà nói. Khi vạn bối còn trẻ, tình cờ tìm được một quyển liệt dương quyết trên người một vị tu tiên sắp chết. Lúc đó mới tiến vào tu tiên giới. Chỉ đáng tiếc là tư chất quá kém, hơn nữa không có người chỉ điểm nên miệng cưỡng mới luyện thành tầng thứ sáu mà thôi. Thuật điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên quyển sách kia sao? Trong lòng Hàng Lập có chút hứng thú, liền tiện mồm hỏi. Không, không phải vậy. Thuật điều khiển lửa này do năm đó vạn bối luyện công pháp tí bình cạnh, thật sự không thể tiến thêm. Bất đắc dĩ mới cải biến chút tiểu xảo. Có điều sau hơn 10 năm hoàn thiện sửa chữa, nó cũng đã trở thành thứ mà vạn bối khá ưng ý. Chính người tự nghiên cứu thành. Hàng Lập trong lòng cả kinh. Một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần, lộ ra vẹt kinh ngạc. Đúng vậy, tiền bối à. Vạn bối còn đem tâm pháp đó biết thành một quyển lòng Diễm quyết. Nếu tiền bối không chê, xin chỉ bảo cho vạn bối một chút. Lão đạo thấy dường như hàng lập rất có hứng thú đối với thuật điều khiển lựa của mình. Chợt nhanh trí vội vàng, lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng, cung kính đưa cho hàng lập. Hàng lập thấy vậy, cảm thấy nào nào? Nói thật. Hàng Lập mặc dù có chút ngạc nhiên, đối với những biến hoa thú vị của ngọn lửa mà lão điều khiển, nhưng cũng không có ý định cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương. Hắn cũng không cho rằng tiểu kỷ xảo điều khiển ngọn lửa này có nhiều tác dụng đối với mình. Nhưng lão đạo đột nhiên chủ động đưa ra, quả thật ngoài ý muốn của hắn, nhưng cũng tiện thể nhận lấy, lật ra xem vài lần. Mới đầu, Hàng Lập chỉ xem sách với thái độ rất thản nhiên, nhưng sau khi đọc một lát, sắc mặt bình thản lúc đầu của Hàng Lập, dần trở nên kinh ngạc Đoạn đầu sách nó đề một ít bí quyết nhỏ về hình thái biến hóa của ngọn lửa quả thật không có nhiều ý nghĩa đối với hàng lập chỉ là hào nhhoán bên ngoài mà thôi nhưng mấy tờ cuối trong quyển sách của lão đạo lại đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ và một số loại phương pháp có thể tu luyện khiến hàng lập có cảm giác được mở mang rất nhiều nghĩ rằng đã được lợi ích không nhỏ rồi một lát sau hàng lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại Giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu công pháp, phải chờ lúc rảnh rỗi mới có thể xem kỹ lại quyển sách này. Tin rằng việc này sẽ khiến sự hiểu biết và vận dụng pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng. Ta nhận quyển sách này. Ta biết, mặc dù ngươi đưa ra để ta chỉ dạy một chút, nhưng thật ra là muốn tàn ta. Nhưng ta là tiền bối, đương nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì. Ở đây, ta có một ít đạo thư, pháp khí các cấp và một số loại đan dược. Hữu ích đối với luyện khí kỳ Người có thể tùy ý lựa chọn Một loại để đổi lấy quyển sách này Hiện tại cho người thời gian uống một chén trà Cần phải suy nghĩ cho kỹ Hàng lập nhìn lão đào Nói một hơi Khiến lão đào kích động mãi không thôi Đà tại tiền bối đa tại tiền bối đã ưu ái cho Khuôn mặt lão đạo đầu bạc đỏ ứng lên Có chút run rẩy vì hưng phấn Hàng lập cười nhẹ không nói gì Mà chỉ khẽ nhắm mắt Ngồi dưỡng thần trên ghế Còn lão đào giống như kiến trên chảo nóng, bắt đầu đi đi lại lại, không ngừng trong phòng, dám vẻ rất phần vân, vân khó xử. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, Hàng Lập thấy thời gian đã đủ, liền mở hai mắt, bình tĩnh hỏi. Bạn bối nghĩ kỹ rồi, bạn bối muốn một chút đan dược, có thể khiến tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bên cạnh. Lão đào thấy Hàng Lập hỏi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói. Hàng Lập nghe vậy không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn cũng dự đoán là đối phương sẽ chọn đan dược, dù sao pháp khí và đào thư đều không thể làm cho con pháp tiến thật nhanh. Vì vậy Hàng Lập nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt bàn được làm bằng hồng mộc, liền xuất hiện hai chiếc bình nhỏ màu xanh giống nhau như đúc. Đây là hai bình hoàng long đan, có hiệu quả rất rõ ràng đối với tu sĩ dưới tầng 10 của luyện khí kỳ. Người hãy nhận lấy đi. Hàng Lập vẫn bình thẳng nói. Luyện khí kỳ tầng 10 Đa tạ tiền bối đã hậu ái, đa tạ." Ánh mắt lão Đào nhìn hai bình đang dược một cách vô cùng nóng bỏng, miệng liên tục nói đa tạ, hưng phấn tiến tới, cầm lấy hai chiếc bình đang dược. Sau đó, hắn liền đôn nóng mở nút một chiếc bình ra, đặt lên mũi ngửi, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn. "Ta lần này tìm ngươi, kỳ thật là có việc khác cần ngươi làm. Sau khi hoàn thành, ta lại sẽ có trọng thưởng cho ngươi." Hàng Lập nhìn đối phương cẩn thận, đút hai chiếc bình vào ngực, không hề vội vã nói ra mục đích chính mình đến lần này. Được tròn thưởng, Hàng Lập không tin đối phương, lại không đồng tâm. Quả nhiên, lão đạo nghe vậy, liền mặt mày hớn hở nói. Tiền bối có chuyện gì cứ phân phó là được, bàn bối nhất định bàn chết không từ chối. Hàng Lập nghe vậy, miệng cười nói. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì to tác. Chỉ là muốn ngươi theo dõi hành tung của đồ đệ tiểu vương gia của ngươi và tổng quản nội phủ trong vòng vài tháng. Nếu có phát sinh chuyện gì khác thường, thì nói ngay cho ta biết. Hằng lập mặc dù chỉ đã thoáng qua như vậy, nhưng lão đạo nghe xong có chút cảm giác sợ hãi. Hắn thật sự không nghĩ rằng vì tiền bối này là yêu cầu mình dám thị hai phạm nhân, hơn nữa trong đó có một người là đồ đệ mới của mình. Lão đạo cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn Hằng lập, liền cẩn thận hỏi: bạn bối có thể biết nguyên nhân bên trong được không? Hai người này chẳng để có gì không ổn sao? Lão đạo hỏi một cách cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ vô ý nói gì có thể đắc tội vì ca nhân này. Trên mặt hàng lập thực sự không hề lộ ra chút gì vui vẻ, nhưng cũng không trả lời đạo sĩ ngay mà cân nhắc một chút rồi mới trầm giòn nói. Kỳ thực ta là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, tròn thất phái, ma đạo đang xâm lớn Việt quốc chúng ta. Hãng người cũng biết, mà ta lại hoài nghi, hai người đó có thể quan hệ với ma đạo. Cho nên cần có người giúp ta theo dõi hành tung của bọn họ, đề phòng sự cố bất ngờ. Mặc dù Hàng Lập không nghĩ rằng vị Vương Tổng quản và Tiểu Vương Gia là người của Ma Đạo, nhưng tốt nhất là cẩn thận thì vẫn hơn. Đối với những chi tiết chưa biết về hai người này, Hàng Lập vẫn cực kỳ thần trọng, cho nên mới tìm Lão Đạo này để giám thị hành động của bọn họ. Chẳng qua hắn đương nhiên không thể nói hết toàn bộ cho Lão Đạo nghe được, mà đành phải dùng đến Ma Đạo để nói cho Lão Đạo hiểu rõ về vấn đề. Dù sao hai người này rất nguy hiểm, đây chính là kết luận bằng cảm giác của Hàng Lập, thật sự không thể nói với kẻ khác được. chương 295 Phó ước cùng ma đạo có liên quan Lão đạo nghe được Hàng Lập là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện này hắn đã sớm đoán ra được, trong thất phái tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ở ngoài thật sự rất ít, nhưng khi nghe được đồ đệ mà mình muốn thu nhập, cùng với vương tổng quản có thể dinh liếu đến ma đào thì sắc mặt cũng trở nên tái xanh nên hiểu rằng ma đào tại tiên giới việt quốc vốn rất nổi danh chỉ có thể dùng mấy chữ tàn nhẫn máu tanh mà miêu tả thôi mà hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tự nhiên là muốn trốn cũng không kịp tiền bối có lòng không vì tiểu vương gia kia chính ta xác nhận đã kiểm tra thân thể trong cơ thể một chút pháp lực cũng không có lão đạo sau khi kinh hãi liền cẩn thận suy nghĩ có điểm khó có thể tin dù sao hắn và vị tiểu bừng gia cũng tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian thật sự nhìn không ra đối phương có điểm gì giống với người trong ma đạo như lời đồn hàng lộc nghe đối phương nói như vậy cũng không nói gì thêm thần sắc bình tĩnh nói một cách đơn giản vậy hai người có phải là ma đạo hay không người sau này tự mình tìm hiểu thì sẽ phát hiện ra chỗ gì thường không cần ta phải giải thích Ta cũng không phải muốn ngươi có hành động bất lợi với hai người kia. Chỉ đơn giản là giám thị một chút. mà khác, ngươi ngàn vạn lần không được có bất cứ hành động gì dò xét. Vạn nhất sau khi đối phương biết rằng ngươi phát hiện ra thân phận của bọn chúng, sợ rằng tánh mạng khó bảo toàn. Cuối cùng, Hàng Lập cảnh cáo lão đạo một câu. Trong mắt lão đạo tóc bạc tràn đầy vẻ hoài nghi. Sau khi nghe những lời này của Hàng Lập lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. chần chờ một hồi Lão đạo liền há mồm há miệng, có chút lo sợ hỏi. Vạn nhất, hai người này phát hiện ra ta dám thị bọn họ, thì phải làm như thế nào? Bậc đạo pháp lực thấp kém, thật sự chỉ sợ làm hỏng đại sự của tiền bối thôi. Hàng lập nghe vậy thì hơi nhíu mày. Bộ dáng lão đạo có vẻ siêu xuống, buông đánh trống lui trần. Xem ra, cần phải cho thêm chỗ dựa tốt mới được. Nghĩ tới đây, hàng lập thò tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng đặt lên bàn giảm thì hai người này thật sự có chút nguy hiểm. Ta có một kiện thượng phẩm pháp khí thích hợp để cho người phòng thân. Đời khi xong việc này nó cũng chính thức thuộc sở hữu của ngươi. Hằng lập chỉ vào hạt châu đang tỏa quang màu tím nhàn nhạt để trên bàn. Thản nhiên nói với lão đạo thượng cấp pháp khí. Lão đạo vừa nghe xong tinh thần nhất thời phấn chấn. Thật đáng thương cho lão qua bao nhiêu năm mà trong túi đừng nói đến thượng giai pháp khí ngay cả trung cấp cũng chưa bao giờ được cầm đến tay. Đây là tự Quang Châu, chỉ cần rót pháp lực vào bên trong, lập tức tạo ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, khó có khả năng phá được phòng ngự này. Thế này cũng đủ để ngươi ứng phó với đại bộ phận nguy hiểm rồi. Hàng lập thần sắc không đổi, chầm rãi nói. Đây là phòng ngự pháp khí sao? Sau khi nghe được rõ ràng, chi tiết lời giới thiệu này, Trong mắt lão đạo này như phun lửa ra Phòng ngự pháp khí Trong các loại pháp khí tối thiểu Cũng là trần quý nhất Nếu như lão đạo này muốn dự vào linh thạch Mình tích cóp được để mua Thì sợ rằng cả cuộc đời cũng chẳng có cơ hội Tốt Việc này bận đạo sẽ tận sức Lão đạo tóc bạc tâm tình bất định Sau đó rốt cuộc Cũng cắn răng đáp ứng Xem ra câu chim chết vì mồi Người chết vì tiền Ở trong tu chân giới vẫn chẳng sai Hàng lập thấy lão đạo đáp ứng việc vô cùng nguy hiểm này. Trên mặt tuy lộ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cái tiêu ký linh lực này tạm thời để trong người ngươi. Như vậy vàng nhất nếu có việc gì xảy ra, ta cũng có thể lập tức đến tìm ngươi. Nói không chừng sẽ cứu được một mạng. Mặt khác, sau khi việc này xong xuôi, ta cũng sẽ cho ngươi một bình hoàng long đang làm thù lao. Hàng lập dùng thủ pháp đồng dạng, đem một đoàn linh khí đưa vào người lão đạo, Vừa đấm vừa xoa nói Lão đạo sĩ thấy hàng lập làm như vậy Sau khi đung đung Cũng đã vẻ không biết ý định chân thật của hắn Mà luôn miệng tạ ơn Hàng lập thấy lão đạo thức thời như vậy Cũng không khỏi nhìn cười Sau đó mới đứng dậy cáo từ Lão đạo cung kính tiện hắn Yên lặng rời khỏi vương phủ Hắn không có ý lập tức Quay trở về tầng trạch Mà tùy ý tìm một trà lâu Đi vào ngồi uống trà Bắt đầu ngồi suy ngẫm lại tất cả việc phát sinh gần đây Nhìn lại xem mình có chỗ nào không ổn Hoặc là để lại dấu vết gì đó hay không Thường xuyên xem xét lại Việc mình đã làm Kiểm điểm thật kỹ càng đã trở thành thói quen của hắn Chỉ có không ngừng giảm bớt Các nhược điểm của bản thân Mới có thể làm cho hắn ở trong mỗi bước nguy cơ Của tu tiên giới Mới được bình yên vô sự cho đến nay Vì vậy Hàng đập ngồi trong trà lâu Nửa ngày thời gian Cho đến khi trời tối sầm Mới từ trong ánh mắt khác thường Của điếm tiểu nhị rời đi Chỉ kêu một chén nước trà, mà ngồi đến nửa ngày. Tên tiểu nhị này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nên sau này không ngừng hướng người khác buông như lê. Chuyện này vô ý, làm cho Hàng Lập trở thành chuyện cười của một ít phàm nhân. Hắn cần bạn không từng nghĩ đến chuyện dọa người như thế này. Thời gian ước định với lão giả họ tiêu còn chưa tới, nhưng Hàng Lập cũng không định, đêm hôm khuya khoát mới đi. Hắn cũng sẽ không đúng giờ, tốt nhất là đến sớm một chút, phòng ngừa đối phương lại giở trò. Sau khi đi trên đường một lát, Hàng Lập đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được tiêu ký của ông cháu họ tiêu, lại tất nhiên là không chỉ về khu phía đông, mà ngược lại ở khu phía tây. Điều này làm cho Hàng Lập không khỏi tức giận. Hừ một tiếng lạnh lùng, Hàng Lập thử lúc xung quanh không có người, liền ném thần phong chu lên trời, cả người biến thành đào quang, đi theo hướng cảm ứng. Nói đến việc dùng linh khí cảm ứng để truy tìm người chính là một thủ đoạn mà tu sĩ trúc cơ kỳ rất hay thường dùng. bất quá đại đa số chỉ có thể cảm ứng được trong khoảng 10 dặm phù cận, còn hàng lập dựa vào đại diễn quyết lại có khả năng tìm kiếm trong phạm vi hơn trăm dặm, thật sự làm người khác kinh sợ. điều này cũng làm cho hàng lập vô cùng chờ mong việc luyện thành đại diễn quyết tầng thứ hai. chỉ trong chốc lát, hàng lập đã đứng trên thần phong chu, nhìn một tòa trang viện không ra gì nằm ở dưới chân núi. Cách hơn 10 trường, trong trang viện chỉ có 3 gian phòng, không lớn, khá cũ. Đứng trên tiểu chu trắng sáng như ngọc, Hàng Lộc cũng không lập tức hạ xuống mà lặng lặng không nói, từ hồi như lo lắng chuyện gì. Cuối cùng, Hàng Lộc khẽ nhất chân, tiểu chu lập tức như sao băng dán xuống đất. Nhưng khi cách mặt đất chần 5-6 trường, đột nhiên pháp khí dần lại, thân thể Hàng Lộc nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống, đồng thời tay phải hắn hướng lên không trung, thu hồi tiểu chu. Nhất thời đã biến nhỏ rơi vào trong tay hắn Hành động như nước chảy mây trôi Không hề phát ra một tiếng động Sau đó thân hình như quỷ mị Tiến tới trước gian phòng ở giữa Từ từ phóng thần thức ra Do xác động tỉnh bên trong Hàng lập rõ ràng cảm ứng được có hai người Ở trong phòng không thể nghi ngờ Quả nhiên thần thức của hắn Vừa tiến vào bên trong phòng Thì đã nghe thanh âm của cô gái Dạ dạ chúng ta làm như vậy Liệu có chọc giận đối phương không Nếu người kia thật sự tìm tới, thì những từ ngữ đã được chuẩn bị kỹ càng có tác dụng gì? Thành ông cô gái tràn ngập lo lắng, xem ra hàng lập đã để lại cho nàng ấn tượng cực kỳ cường đại khắc sâu. <cười> nhà đầu ngốc nhà ngươi, người ta nói có thể sử dụng một chút linh lực tìm được chúng ta, thì thật sự đúng như vậy sao? Dạ dạ ngươi ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm, chuyện bị đe dọa dạ dạ ngươi nghe nhiều rồi, ta cũng chẳng tin người kia nói là thật. Hơn nữa cho dù thật sự có pháp thuật cảm ứng Nhưng khoảng cách xa như vậy Thì tu sĩ Trúc cơ kỳ Cũng không có khả năng tìm ra Nếu như còn ở khu đông Thì thật sự sẽ bị người này tìm đến Lão giả hừ lạnh một tiếng Rồi giáo huấn cháu gái một trận Nếu nói vậy Chúng ta sao không lập tức Rời khỏi Việt Kinh ngay trong đêm nay Mà lại đi đến khu Tây Cô gái vẫn chưa phục Lập tức phản bác Người vẫn chưa hiểu ra Già già người vừa rồi cũng chỉ đoán mà thôi Tìm được hay không vẫn chưa thể biết được. Nếu thật sự tòa đoán đúng thì ông cháu chúng ta sẽ chẳng chạm mặt với người này. Có thể đến nơi khác tiêu diêu, tự tại. Nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nói không chừng sẽ có phương pháp truy tùng vô cùng xa. Chúng ta chạy ra ngoài Việt Kinh, và nhất bị đối phương bắt được thì không có cách nào để giải thích. Mà ở Tây Khu thì không giống như vậy. Tùy thiện có thể tìm một cái cớ để mà ứng phó. Lão giả tự hồ rất sủng ái đối với cô gái Không thể làm gì khác hơn Chính là giải thích rõ ràng chi tiết một lần già <cười> dạ, dạ cũng thật là giả hoạt đó Tuy nhiên cháu xem hình như người này Không phải là loại hèn hạ đâu Chúng ta đâu cần phải ẩn nấp như vậy Thầy như cháu cần phải lợi dụng quyển sách nọ Để giao dịch có lợi một phen với đối phương Nói không chừng có thể kiếm được không ít chỗ tốt đâu Dù sao quyển sách kia cũng có thâm ảo rồi Đối với chúng ta chẳng có lợi ích gì Cô gái sau khi cười nhẹ hai tiếng, không thèm để ý nói. <cười> thế gian hiểm ác, không dễ dàng như người nghĩ đâu. Đích xác, theo lẽ thường mà nói, nếu mọi người quan minh chính đại giao dịch với nhau, thì cũng chẳng cần phải né tránh. Nhưng, người có từng nghĩ tới, giao dịch công bằng chỉ tồn tại khi nào hai người thực lực tương đương nhau. Một bên mạnh, một bên yếu, làm gì có cái gì mà công bằng? Hơn nữa quyển sách này đối với chúng ta chẳng là cái gì. Nhưng tới tay người này, nói không chừng là bảo vật. Sau đó, lập tức ra tay, giết chúng ta, diệt khẩu. Già già gặp những chuyện như thế này không phải chỉ là một lần. Làm sao ta có thể tin tưởng được người đỏ đây? Dù sao ông cháu chúng ta, tù việc kém đối phương quá xa. Muốn giết chúng ta hắn cũng chỉ cần tốn một chút sức lực mà thôi. Thanh âm của lão giả, to mẹ buồn bã, hiển nhiên, đối với sự thật, sinh mệnh nằm trong tay kẻ khác, thật sự cực kỳ bất đắc dĩ. Già già không cần nạn chứ như vậy đâu, không phải già già đã nói rồi sao? Người kia tuy nhìn còn trẻ Nhưng nó không chừng là lão yêu quái Sống không biết bao nhiêu năm rồi Cô gái thấy vậy Vội vàng mở miệng an ủi Trong lúc đó đột nhiên từ ngoài phòng Truyền đến một thanh âm lạnh lùng Của người mà bọn họ sợ nhất Như thế nào Ta giống lão yêu quái lắm sao Hai ông cháu sắc mặt đại biến Cửa phòng ban đầu đóng chặt Nhưng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra Hàng lộc không hoảng Không vội đi tới Vừa vào bên trong, Hàng Lập không khách khí, ngồi ở trên ghế chủ tòa, sau đó thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhìn hai người không nói gì. Chương 296 Bái Sư Lão yêu quái nào chứ? Có ai nói lời này đâu? Cô gái sắc mặt đại biến, vội vàng miệng cưỡng cười, cúi thấp đầu không dám liếc mắt nhìn qua. Hàng Lập cười khẽ một tiếng, không có cùng tiểu cô đơn này so đo, mà ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lão giả. Khuôn mặt của lão giả đồng dạng cũng kinh hoàng thất thố, hắn thực sự không biết nói lời vừa rồi, hàng lập nghe được bao nhiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, những từ ngữ được chuẩn bị kỹ trước kia cũng không dám nói ra. Không nghĩ tới, tiền bối đã tới nhanh như vậy, vạn bối còn tưởng phải đợi tối thiểu là hơn hai canh giờ, vạn bối sẽ đưa cho tiền bối quyển sách kia. Lão giả dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cố gường tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của hàng lập vừa mở miệng liền rất thông minh lập tức đề cập đến quyển sách hy vọng có thể làm cho hàng lập hạ lửa giận tốt lấy đem qua đây ánh mắt hàng lập như đào kiếm sau khi nhìn tròn chọc lão giả một lát rốt cuộc lạnh lùng nói điều này làm cho lão đem tâm trạng tạm thời trở lại bình thường theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ không lập tức phát tiết tức giận lão trong miệng vội vàng đáp lời người liền hướng phòng bên cạnh đi tới. Mà cô gái kia thấy vậy thì cước bồ cũng đồng đầy muốn cùng đi, nhưng bị hắn dùng ánh mắt chế trụ lại. Cười nói gì đi chứ? Nếu hai người đều rời đi thì không phải là cô ý làm đối phương tức giận sao? Sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng ông cháu bằng họ muốn vợ thủ đoàn, mà lão giả hiện nay đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm không thực tế ở trong đầu, sợ sẽ làm cho hàng lập sinh ra hiểu lầm. Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, đành phải ở lại trong phòng một câu cũng không dám nói, đến tài chỗ với hàng lập. Động tác lão giả cực kỳ khéo léo, Đào mắt đã cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ bị hư hại đi đến, xem ra là quyển sách phải ở trong đó mới đúng. Tiền bối, công pháp thu liệm hơi thở của hai ông cháu ta chính là học được từ trong quyển sách này. Xin mời tiền bối nhìn qua một chút, xem có điểm tác dụng nào hay không. Lão giả đi vài bước đến trước hàng lập, vẻ mặt cung kính nói, nhẹ nhàng mở hộp gỗ lộ ra một quyển sách bằng da màu vàng nhưng đã biến thành đen rồi đưa cho Hàng Lập vừa thấy sách này thì đã biết nó là một cổ vật niên đại rất lâu Hàng Lập nheo nheo mắt sau khi nhìn vài lần quyển sách trên tay liền gật gật đầu đón lấy nó tuy vì niên đại quá lâu nên màu đã bị biến đổi nhưng khi ngón tay Hàng Lập chạm vào trang bìa thì có cảm giác trơn nhẵn hơn nữa còn phản phức vô cùng cứng cáp xem ra Tài liệu của nó không phải là bình thường, mà là do da của một yêu thú nào đó đặt chế ra. Nếu không, cũng không có khả năng lâu như vậy, mà còn có thể bảo tồn. Hàng Lập khẽ vuốt quyển sách trong chốc lát. Lát sau, khi trồng ngâm một chút, thì mới chậm rãi dở ra. Sau khi đưa mắt nhìn đại khái vài lần, Hàng Lập liền nhíu mày. Quyển sách này vừa lật ra, thì đập vào mắt hắn, chính là một loại thượng cổ văn tự nào đó rất là lẫm. Hàng Lập có thể khẳng định rằng, Hắn căng bản là không biết cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự ở trong tàn thư của Hoàng Phong Cốc mà một khi đã không biết Hàng Lập sẽ không lãng phí thời gian mà là nhanh chóng lật ra phần phía sau của quyển sách Kết quả tại hai trang cuối Hắn đốt cuộc phát hiện ra từ hồ có người đưa thêm vào một bộ vô danh khẩu quyết mà nó biết bằng văn tự hiện dùng không giống như tuổi tiên giới hay dùng một loại chữ biết cổ làm hắn dễ dàng đọc hiểu Trong lòng Hàng Lập biết Đây là một bộ công pháp thu liễm hơi thở kia, nên không khách khí, tĩnh tâm suy nghĩ. Sau thời gian một bữa cơm, hàng lập liền từ từ khép sách lại, trên mặt lộ ra thần sắc, có vài phần đâm chiêu. Mà lão già ở một bên, vận thủy chung không dám thở mạnh, tim lại đập thịnh thịt. Biết giờ phút này chính là thời điểm quyết định vận mệnh của ông cháu họ. Đối phương sẽ xử trí bọn họ như thế nào thì cũng chỉ ở tại ý nghĩ trong lúc này. Hàng Lập không để ý đến tâm tình khẩn trương của lão giả, liền không sợ không vội, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc, vừa khéo thu vào. Sau đó, hắn mới quay mặt, bình thẳng nói với lão giả. Quyển sách này ta thu lấy. Hiện tại hai ông cháu người muốn đổi lại cái gì, có thể nói cho ta nghe. Nếu có thể ta sẽ tận lực, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Thành âm Hàng Lập không lớn, nhưng đến tay lão giả cùng cô gái là giống như âm thanh của tự nhiên rất dễ nghe. Hai người lúc này biết rằng, chẳng những bảo vệ được mạng nhỏ, xem ra còn có chỗ tốt, không khỏi đều lộ ra về kinh hỷ. Tiền bối, có đúng là sẽ thương lượng với ông cháu ta một chút không? Sau khi nguy cơ đã qua, lão Giả Lại muốn có được lợi ích lớn nhất cho lần trao đổi này, hấp tấp hướng Hàng Lập cười nói. Phải biết rằng trước khi Hàng Lập tới, ông cháu bọn họ hai người rõ ràng là rất sợ hại đối phương giết người diệt khẩu, càng bạn không nghĩ đến sự tình thương lượng để trao đổi vật phẩm. Bây giờ nghe hắn họ như vậy nên tự nhiên có chút thất thố. Hơn nữa hiện tại thấy Hàng Lập không phải là loại tiểu nhân trở mặt vô tình nên lão giả cũng bạo gan. Tùy các người, thời gian không quá lâu là được. Hàng Lập bởi vì tìm được một bộ bí quyết cực kỳ hữu dùng cùng với một quyển sách cổ thần bí nên tâm tình rất tốt, không thèm để ý phất phất tay nói. Đà tạ tiền bối hậu ái, hai người bọn ta chỉ cần một chút thời gian là được rồi lão giả vui mừng hớn hở nói. Sau đó, lão lập tức lôi kéo cô gái đi ra ngoài phòng. Hai người bắt đầu to to nhỏ nhỏ. Hằng lập thấy vậy khẽ cười. Tuy hắn có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt hai người này, nhưng Hằng lập từ phụ mình không phải là người cùng hưng cực ác. Nếu không cần thiết thì hắn sẽ không làm loại chuyện nói không giữ lời đó. Sau một lát, lão giả với cô gái mang theo vẻ mặt cổ quái đi tới, bộ dáng từ hồ có chút bất an. Hằng lập thấy. Tình hình có điểm kỳ quái, nhưng trong miệng vẫn hỏi. Hai người bọn ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiền bối, ông cháu ta đã thương lượng qua. Cháu gái Tài Hà không muốn vật ngoài thân, nhưng có một yêu cầu táo bạo. mong tiền bối có thể thành toàn. Sau khi trù trừ, lão giả mới cắn răng, nói ra một câu làm hàng lập ngoài ý muốn. Yêu cầu gì? Hàng lập díu mày, chầm rãi hỏi. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lúc này đột nhiên là có cảm giác phiền toái. Lão già trở nên chần chừ cho đến khi thấy hàng Lập không lộ ra vẻ gì, mới hàm hàm hồ hồ nói ra vài lời. kỳ kỳ thật, cháu gái tại hạ thật sự ngưỡng mộ tu vi thâm hậu cùng pháp cao thâm của Tiền Bối, muốn môn bái làm đồ đệ của người, nguyện ý từ nay về sau phục thị Tiền Bối, mong rằng với lòng thành tâm của cháu gái lão thì Tiền Bối có thể đáp ứng. Sau khi lão giả lắp bắp nói xong, cô gái rất thông minh liền vội vàng bái lại hàng lộc, dập đầu một cái mạnh mẽ xuống đất. Hàng Lộc căn bản không ngờ sự tình lại như vậy, nên sau khi kinh hãi, liền lập tức trở nên dở khóc dở cười. Biết hắn thu nhận đồ đệ, việc này không phải là dẫn chơi đi chứ? Chính hắn tại trong tu tiên giới còn run rón rén rén, không thể tự bảo vệ được mình, sao còn có thể mang thêm trẻ nít được? Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng việc này. Chẳng qua Lời nói không thể thu lại được Từ chất của tiểu cô nương Hắn chưa có kiểm tra Nhưng cũng không tệ Nếu không với tuổi còn ít Cũng sẽ không luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 6 Lúc trước hắn đã phải điên cuồng Ăn đan dược Mới có thể tiến đến mức này Như vậy xem ra Để cho tiểu cô nương này sống trong sự hỗn loạn Ở cấp thấp của tu tiên giới Từ hồ có chút đáng tiếc Tuy hắn vẫn không thể thu nàng làm đồ đệ Nhưng có thể giới thiệu cho một người sư phụ Khó có được một tiểu cô nương có bộ dáng tình quái, hắn sẽ không bỏ đi cơ duyên này. Hàng Lập nhớ rõ ràng, vị tiểu lão nhân Mã Sư Huynh đến nay còn chưa có thu môn hạ. Thêm nữa sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi bác dược viên, liền gặp qua Mã Sư Huynh một lần và nghe phàn nàn rằng, là phải tự mình đi trong coi vườn thuốc, sớm biết thế thì đã thu lấy một đồ đệ ngoan hiền cho rồi. Hôm nay, vị tiểu cô nương vừa nhìn đã biết là cực kỳ băng tuyết thông minh. Nếu đích xác tư chất không kém, thì cũng không ngại giới thiệu thử một lần cho Mã Sư Huynh. Lão có vừa lòng hay không, có nguyện ý thu nhận hay không, đó là sự tình không liên quan tới hắn. Hàng Lộc nghĩ vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, làm lão giả cùng cô gái nghĩ rằng hắn thực sự xem xét việc thu nhận, không khỏi đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đi tới đây, để ta xem tình huống linh căng của ngươi. Hàng lập phục hồi lại tinh thần từ trong trầm tư, hướng cô gái vẫy tay ra hiệu, bình tĩnh nói, Dạ tiền bối Cô gái có vẻ cực kỳ nhu thuận, Cùng kính đáp ứng Sau đó nhẹ nhàng đi đến trước người Hàng Lập Chủ động đưa cổ tay bềm mại trắng nõn ra Một chút ý tứ ngượng ngùng Liền xuất hiện Hàng Lập duỗi tay phải ra nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay ngọc ngà của cô gái Bắt đầu đưa lên lực Trong cơ thể chậm rãi lưu động Sau đó không lâu liền buông tay Xong lên căng Tư chất đích thực rất là tốt Hàng Lập dương mắt Nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương, thì thào lẩm bẩm. Cô gái cùng lão giả nghe hắn nói như vậy, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nghĩ rằng hàng lập sẽ đáp ứng việc bái sư. Nhưng lời hắn đột nhiên chuyển biến nói. Đáng tiếc, chính là ta không thu đồ đề. Nếu không bằng vào tư chất của ngươi, làm đồ đề của ta, vậy là đủ rồi. Lời của hàng lập lập tức làm cho ông cháu hai người như bị dội gáo nước lành, không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Chương 297 Liệt Ngân Hùng Tấn Hàng Lập thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, đột nhiên cười, tiếp theo nhẹ nhàng nói Ta tuy không thể thu cô nương làm đồ đề, nhưng cũng đừng chán nản. Ta có thể giới thiệu một vị sư huynh, đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, để làm sư phó của ngươi. Nhưng có bái sư thành công hay không thì còn phải xem vị sư huynh này của ta có hài lòng đối với ngươi hay không? Thực sao? Cô gái vốn thất vọng, sau khi nghe nói như vậy, lập tức tinh thần rung động. Hàng Lập không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khối truyền âm phù, sau khi nhẹ giọng nói nhỏ với phù lục, liền đem nó cùng với một khối ngọc bài giao cho cô gái. Người cầm hai thứ này, có thể đến bắt dược viên của Hoàng Phong Cốc tìm một vị tiền bối họ mã. Đến lúc đó có bái làm môn hạ được hay không thì còn phải trông vào tạo hóa của người. Hàng Lập thần sát nhàn nhạt nói. Cô gái không nghĩ tới, Hàng Lập tuy không muốn thu nặng làm đồ đề, nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác, lại dấy lên một ti hy vọng, vội vàng bái tà hắn một chút, mà lão giả kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn. Sự tình giới thiệu bái sư, bởi vì không nhất định sẽ thành công, nên ta tặng thêm hai người, hai kiện thường cấp pháp khí, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các ngươi. Hàng Lập nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra một giải lùa theo kim tuyến cùng một thanh tiểu kiếm màu lam, tùy tay đưa cho lão giả. lão giả thấy vậy trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, là vốn tưởng rằng hàng lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái, đã là ưu đãi không nhỏ rồi. không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người đều tốt khác, không khỏi lấy làm rất cảm kích. lão giả cuống cuýt đa tà không ngừng, rồi mới cùng kiến tiếp nhận pháp khí, lộ ra bộ dáng cực kỳ yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này. thượng cấp pháp khí, lão đã tu luyện lâu năm. Nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi, hôm nay mới có một chút mà đã có được hai kiện, còn điều gì phải bất mãn nữa đây? Sau đó, hàng lập không có ở đây lâu, tùy tay thu hồi lại hai đạo linh khí, tìm phục trên thân đối phương. vì ánh mắt đưa tiện cung kính của hai ông cháu, liền phiêu nhiên rời đi. Đợi hắn thật sự đi xa, lão già mới vui mừng đem giải lụa đưa cho cô cháu gái, còn thanh tiểu kiếm thì cho mình, rồi chuẩn bị xuất phát đi Hoàng Phong Cốc. Tiền vị mã tiền bối kia, để xem cháu gái mình có cơ duyên, có thể bái làm môn hà của thất phái hay không. Chẳng qua, lão giả họ tiêu cũng có chút kỳ quái. Hàng lập vì sao lại ở cùng một chỗ với người tần gia, bọn họ đều là phàm nhân thực sự. Không đề cập đến suy nghĩ miên mang của lão giả, hàng lập rốt cuộc hứng thú, vui thích về với tần phủ. Bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình. Cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thần chẳng biết, quỷ chẳng hay, liền xuất hiện trong phòng ngủ. Mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh, thu liễm hơi thở, Hàng Lập nghĩ rằng nó cực kỳ thật dùng, nên ngày đêm đó đã mở sách ra để tu tập. Khẩu quyết chỉ là một chút kỹ xảo, vận dụng linh lực mà thôi. Vì pháp lực thâm hậu của Hàng Lập, việc nắm giữ cũng không có gì là khó khăn. Trong thời gian gần một đêm, hắn đã lĩnh hội được phần lớn. Đến buổi sáng ngày thứ hai, Hàng Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí, nghĩ thấy vận khí gần đây của mình không tệ lắm, thì đột nhiên từ trong túi trữ vật truyền đến một âm thanh trầm buồn, từ hồ giống như có cái gì vỡ tan. Thần sắc của hắn lập tức trở nên rất khó coi. vẻ âm trầm hiện lên trên mặt. Hắn dùng tay lôi từ trong túi trữ vật ra một hạt châu màu tím, giống như đúc pháp khí mà hắn đã đưa cho lão đầu bà kia. Bề mặt hạt châu trong suốt bóng loáng, Lại bở ra mấy khe hở nông sâu khác nhau Hàng lập im lặng trong chốc lát bỗng nhiên không nói ra được lời nào Sau khi nhìn thấy không có ai trong sân Thì thần phong chu lập tức Rời tay lơ lửng trước người Tiếp theo hắn nhảy lên trên tiểu chu Bộ thành bộ tức biến mất khỏi tầng trạch Sau một khắc Hàng lập xuất hiện tại một thôn trang nhỏ Tại ngoại thành của Việt Kinh Hắn thần sắc không đổi Nhìn ngắm bầu trời chung quanh thôn trang Bộ dáng từ hồ tìm cái gì đó Rốt cuộc, trên một ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, cách thôn trang vài dặm thì hắn hạ pháp khí xuống, ánh mắt chớp động nhìn chồng chọc không rời, một cây dương liệu cực to. Sau nửa ngày, hai tay hành lập bắt pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ thu. Nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, trong đó có một hạt châu màu tím sáng người, đồng dạng trên mặt vỡ ra mấy vết nứt. Xem hình dạng kết thúc của vết nước kia thì thấy giống nhau như đúc, viên châu trên tay của hắn. Hàng lập thở dài, hướng quan đoàn phất tay một cái, hạt châu đã bị vỡ lập tức bay đến trong tay. Hạt châu vừa đến trong lòng bàn tay, quan đoàn ở tầng ngoài lập tức tan rã vào trong cơ thể hàng lập. Chỉ còn lại có hạt châu trơ trùi đang xoay xoay trên tay không ngừng. Hàng lập trồng ngâm trong chốc lát. Ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay, tạo thành một cây hố to ngay dưới gốc cây đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc, hóa thành cho bụi. Hàng Lập tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được gì. Xem ra, hơn phân nữa là đã gặp phải độc thủ rồi. Hàng Lập lắc lắc đầu, thì thào lẩm bẩm. Hàng lúc trước, chọn lừa đưa cho lão đạo chính là tự quan châu, kỳ thật nên gọi đầy đủ là tự quan cảm ứng châu. Pháp khí này sau khi qua luyện chế thì gồm hai viên. Chúng nó chẳng những có thể phóng ra màn hào quang phòng hồ. Hơn nữa chỉ cần một viên bị hủy diệt thì viên kia nếu ở trong vòng ngàn dặm cũng đồng thời bị phá hủy. Có thể nói là không thể tư nghị. Loại pháp khí này là loại mà đệ tử hợp hoang tông của ma đạo luật tông thường hay dùng để phòng ngự nhất. Hàng lập trong khi chém giết ở biên giới mới thu hoạch được vài cái. Bởi vì nó rất kỳ lạ Nên hắn mới để lại mà không có bán đi Hắn đưa pháp khí này cho lão đạo Kỳ thật còn sợ vàng nhất Lão gặp bất chắc Thì mình có thể lập tức biết được sự tình Nhưng vàng vàng lần không nghĩ tới chính là Chỉ trong một thời gian gần một đêm Lão đạo liền vận dụng nó Hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ít Điều này ở ngoài dự kiến của hàng lộc, Có cảm giác ứng phó không kịp Hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích Từ hồ lo lắng điều gì Sau thời gian gần một chén trà Thần sắc hàng lập từ hồ lay động, sau đó mặt không chút thay đổi đem thần phong chu thả ra, nhảy lên biến thành một đạo bạch quang hướng xa xa bay đi. Ngọn đồi nhỏ hoang vu từ hồ khôi phục yên tĩnh, ngoài trừ vài tiếng chim kêu chim chiếp thì tự khí lần lượt nổi lên âm trầm. Soạt! Sau nửa canh giờ, tại phù cần vang lên một âm thanh thật sâu đầm. Tiếp theo, dưới một cây nhỏ cách xa cây hố to vài chục trường, có một bóng người chậm rãi chui ra toàn thân cao thấp đều bao bọc bởi vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tình quan bắn ra bốn phía. Bên ngoài còn có một màn hào quang màu vàng. Nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất, thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi đi ra, hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời, cùng chung quanh một lượt, rồi mới trầm giọng nói: xuất hiện đi, người nọ thực sự đi rồi. Âm thanh vừa dứt, thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh. Đồng thời trở nên lồi lõm Thêm ba người ăn mặc giống như vậy Lại chui ra Cũng có màng hào quang màu vàng Cũng mặc áo đen che mặt Một người trong đó có bộ dáng bảnh khảnh Hình như là một nữ tử Đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ phân phó chúng ta Đem người bắt sống hoặc giết chết Nhưng hiện tại chúng ta chưa mắt nhìn người này rời đi Sẽ không có việc gì chứ Một vị dáng người thon dài Vừa mới chui ra Không khỏi lo âu hỏi Nghe khẩu âm thì tự hộ tuổi không quá lớn. Người đi ra đầu tiên nghe vậy, thân hình không khỏi có chút run rẩy Những lời này chính là đang nói ra điều mà hắn đang lo lắng. Người do mệnh lệnh ngoan độc vô tình, mấy người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm. Sẽ không có việc gì đâu. Khi phần phó thì cũng không nói đến tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây chính là sự tình ở ngoài năng lực của chúng ta. Nếu ra tay, cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Người này có chút không tự tin nói. <cười> đại ca, đại ca nói rất đúng Chúng ta bằng vào cái gì Có thể giữ được thu sĩ trúc cơ kỳ Chúng ta còn không tin người này Một điểm đạo lý cũng không nói Nữ tử duy nhất trong ba người Có chút khó chịu nói Ngày xong ba người khác Không khỏi nhìn nhau cười khổ Vì tiểu mùi này của bọn họ đến bây giờ Vẫn khờ dại như vậy Mạng sống ở trong tay đối phương Người ta còn có thể năn lý với bọn họ sao chứ Tuy nhiên Tiểu bụi nói không phải là không có chút đạo lý nào Phỏng chừng bọn họ cũng không có nghĩ rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không, sẽ không đem việc này giao cho chúng ta, mà ít nhất đền phái một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hỗ trợ mới đúng. Vì có bộ dáng cao gầy, cuối cùng cũng mở miệng nói, Phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị sự phạt quá lớn. Người có hình dáng thon dài, từ hồ tinh thần rung động, vội vàng phù hòa nói, Nói như thế nào thì nói, bằng họ cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Nhưng có một chút kỳ quái, ta luôn luôn nghĩ rằng tự hồ giống như đã gặp qua vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này ở đâu đó. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này làm ba người khác đều rùng mình, cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là nàng kia, trong mắt tỏ vẻ chợt lóe, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng, nhưng người được xưng là đại ca kia bỗng nhiên phất tay, ngắt lời nói. Được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Có sự tình gì, để lại về hãy nói sau. Nữ tử kia thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên cửa miệng mà bước trở vào, đồng ý gật gật đầu. Chương 298 san Cầm Các vị sẽ đi nơi nào? có muốn Tài Hà đưa tiễn một đoàn hay không? Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành, thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Giọng nói này lạnh bước thấu xương, làm cho bốn tên bị mặt đều trở nên kinh hại thất sắc. Cơ hội đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đầu mình. Chỉ thấy ở trong không trung, cao hơn mười trường, có một người quần áo bày phấp phới, đứng ở trên thần phong chu, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong ánh mắt hàng ý dài đặc. tinh thần của bốn người đều trầm xuống, không hẹn mà thông nghĩ không biết. Hắn trở lại đây khi nào? Chúng ta tại sao không phát hiện được tí gì? Phần 8 Tên đại ca cầm đầu không chút do dự hô. Tiếp theo, hắn vội vàng bắn nhanh về phía sau, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí giống như cái đĩa nhảy lên rồi bay đi. Mà ba người khác cũng chọn lấy một phương hướng, sau đó tứ tán ra bốn phía. Trong lòng mấy người này đều hiểu được rằng, bằng vào vài tên như bọn họ, các bạn không có khả năng đối kháng với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, không bằng lập tức chạy trốn vì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Vì đệ tự trẻ tuổi kia là người có pháp lực yếu nhất trong số đó, cho nên dù khi ngự khí cũng không tự kiềm hãm được, quay đầu liếc mắt, nhìn Hàng Lập. Kết quả tình cảnh xuất hiện trước mắt làm nàng ta kinh ngạc. Hàng Lập đứng ở trên tiểu chu, không nhúc nhích đồng đầy tí nào, một chút cũng không muốn truy đuổi bọn họ. Điều này làm cho nữ tự cảm giác rất là ngạc nhiên. Trong lòng vui mừng không thôi, nghĩ thấy lần này có hy vọng thoát thân rất lớn. Nhưng vào lúc này, có một tiếng kêu sắc nhọn, cực kỳ thê lương, đột nhiên truyền đến trước người nữ tử. Nàng ta cả kinh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hồng, hình mũi tên, cực kỳ trái mắt từ phía đối diện, phá không mà đi tới. Khi thế hung hãng tiến thẳng tới nàng, nữ tử bịt mặt hoảng sợ khoát tay, chỉ kịp xuất ra một cái băng thương phù. Khi băng thường trong suốt tiếp xúc với hồng quang thì bảo phát ra một đoàn xương trắng, không có khả năng ngăn cản hào quang một tí nào, làm cho mũi tên bắn tới vòng bảo hộ của thủy thuộc tính ở trên người. Nhất thời, hồng quang, làm quang bắn ra bốn phía trước mặt nữ tử. Thân hình nàng chấn động, bị đẩy lùi hơn vài trường. Tuy nhiên, cuối cùng vòng bảo hộ vẫn không bị vỡ tan, điều này làm cho nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, nữ tử mới kinh sợ hơn. Nhìn về phía trước, đồng thời tiên đập như trống trận. Hay là vị, vị tu sĩ trúc cơ kỳ kia còn có đồng bọn mai phục ở bốn phía đây. Đợi khi nàng xem rõ ràng, người tập kích phía trước, thì nữ tử bịt mặt mới ngẩn ngơ. vẻ mặt dưới tấm vải đen tràn đầy sự không tin tưởng. Phía trước là hai con đối đồ chơi, trang phục kiểu binh lính. Chúng mặc áo giáp sắt, lơ lửng giữa không trung. Trong đó một tên tay cầm cung lớn. Trên đó có một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên, đang dần dần kéo ra. Mà tên kia cầm một trường đao sóng dài tỏa ra ánh sáng màu vàng, cũng đang chậm rãi hướng nàng bay tới. Nữ tử này tuy khiếp sợ hai vật chết mà trông như người thật đang tập kích chính mình, nhưng cũng không biết nếu không lập tức phá hủy bọn nó thì nàng sẽ không có khả năng đào tẩu một cách thuận lợi. Nghĩ tới đây, nữ tử cắn răng cắn ngọc từ trong túi trữ vật xuất ra một phi đao màu lam sáng chói vật ấy chính là nàng tốn tất cả tiền bạc tích cóp mới từ trong tay người ta đổi được món thượng cấp pháp khí căn bản bình thường không sử dụng nhưng hôm nay việc thoát thân là quan trọng hơn nên phải bất chấp tất cả đi nữ từ thấp giọng kêu lên sau đó điều khiển phi đao biến thành một đạo lăng quang bắn về phía con rối đang tiếp cận nàng phi đao màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt con rối Không chậm trễ hung hăng, bổ về phía đầu của hắn. Trong sự chờ đợi của nữ tử che mặt, một tiếng choan vang lên, con rối nhanh chóng dơ trường đao lên, đem phi đàm màu lam đánh bay ra ngoài. Sau đó không bối rối, lại tiếp tục hướng nữ tử bay tới. Nàng sắc mặt đại biến, lấy ngón tay chỉ vào pháp khí, đã bị đánh bay ra xa vài trường, làm nó lập tức quay một vòng lớn, từ phía sau con rối chém tới. Nhưng việc làm nàng trợn mắt, há hốc mồm đã xảy ra. Còn đối kia giống như sau lưng có mắt, đồng dạng xuất ra một đao, đánh bay pháp khí của nàng. Đội tử này đã thực sự hoảng sợ, bự định tránh đi để sử dụng pháp thuật thì tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên, mũi tên của con đối cầm cung bắn tới. Đội tử che mặt dưới tình huống bất đắc dĩ, vội vàng bay sang một bên, muốn để cho mũi tên vụt qua. Nhưng nó giống như có người điều khiển, theo sự di động của nàng cũng đồng dạng bám theo. Làm nữ tử ứng phó không kịp Không thể không lấy cứng chọi cứng Kết quả thân hình bị đẩy lùi mấy bước Mà lúc này con rối cầm trường đao Rút cuộc đã bay đến trước người nữ tử Không khách khí Dơ vũ khí lên đánh mạnh vào vòng bảo hộ của nàng Nữ tử che mặt Sao dám để cho hắn đắc thủ vội vàng bắn ra phía sau Cứ như vậy dưới sự phối hợp Công kích một xa một gần Nữ tử che mặt không có tu vi thâm hậu Nên bị bước bắt Liên tục thối lui, càng không nói đến việc thoát thân Khi nữ tử đang chỉ huy phi đạo, miệng cử ngăn cản công kích của hai con rối, mồ hôi rơi đầm đìa, thì đột nhiên con rối cần chiến nhảy ra sau, không ở trước người nàng, đồng thời tên kia cũng hạ cung xuống, không hề tiếng công thêm. Nữ tử thấy vậy, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo phía sau bọn nhiên, truyền đến một âm thanh thở dài. Ngủ muội người cũng bị bức trở lại sao? Nữ tử che mặt, vừa nghe nói thế, liền run mình, tiếp theo chậm rãi xoay người. Chị thấy phía sau nàng có ba gã nam tự che mặt, đều cúi đầu ủ rũ đứng ở nơi đây. Sau thân cũng có 3 đến bốn con rối giống như mấy con trước người nàng, trong đó ngoài trừ loại ăn mặc như binh lính, còn có một vài con hình dáng như thú hổ báo. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn bốn phía, quả nhiên nàng đã bất tri bất giác bị bất trở lại vị trí ban đầu. Mà ba bề huynh trưởng của hắn, mỗi người hai mắt đều vô thần, từ hồ đã bị hạ cấm chế. Nữ tử che mặt ngẩn đầu nhìn Hàng Lập trong không trung, pháp khí phi đao cầm trong tay rời xuống đất, không hề có sự phản kháng. Hàng Lập nhìn cảnh này, không khách khí dương tay lên, nhất thời mấy tiêu sáng màu lục tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, làm nàng đồng thời cảm thấy như có dị vật nhập thể, chân nguyên trên người bị phong tỏa, rốt cuộc không thể vận chuyển được một cách tự nhiên. Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc. Hàng Lập không có vội vàng điều tra bốn người này một vấn đề gì, mà chỉ dùng một chiêu dẫn tất cả bọn họ từ trên mặt đất lên thần Phong Chu. Nơi này không phải là nơi nên ở lâu. Nếu còn không đi, vạn nhất đối phương có cao thủ đến thì sẽ đất phiền toái. Tùy ý chọn một phương hướng cách xa Việt Kinh, Hàng Lập chở bốn người này biến thành một đạo bạch quang, trần chính bay ra khỏi nơi đây. Sau khi hắn vừa rời đi không bao lâu, Trên ngọn đồi nhỏ lại xuất hiện thêm hai gà ăn mặc giống như bốn người kia, nhưng quần áo bọn họ có màu đỏ giống như với màu máu tươi, làm cho người ta nhìn thì cảm giác không được thoải mái lắm. Hai người này dưng mắt nhìn xung quanh một chút, liền đứng ở trước miệng của cái hố to mà hàng lập tạo ra. Sau khi im lặng trong chốc lát, một người trong đó đột nhiên thở dài, mở miệng nói Xem ra, mân thị huynh đệ đã thất bại rồi. Tiếng nói người này có chút già nua, Nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ. Hả, toàn là phế vật, chẳng những không có thành công, có khi còn bị người ta bắt sống. Ở đây một chút mùi huyết tinh đều không có lưu lại, xem ra người nọ thật sự nhẹ nhàng chế trừ bốn người họ rồi. Tên còn lại trong mắt, lộ ra vẻ khinh miệt nói, hắn tuổi không lớn, từ hồ bộ dáng chỉ mới khoảng hai mươi mà thôi. Việc này có chút phiền toái, mong sơn ngụ hữu, cũng không phải là phường giá áo túi cơm. Nếu không nước trước đã trực tiếp đem bọn họ huyết tế, làm gì cần lưu lại mạng nhỏ. Phỏng chừng bọn họ không gặp phải một đám tu sĩ luyện khí kỳ, rồi lấy ít địch nhiều, mà chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, dúng tay vào. Người thứ nhất có điểm không đồng ý nói, trong Thành Âm phát ra vẻ lo lắng. Như thế nào, người còn sợ mấy tên gia họa kia tiết lộ cơ mật sao? Bọn họ đều là tu sĩ bên ngoài mà bộn giáo vừa mới kết nạp, căn bản là không tiếp cận được với bí mật của chúng ta. Hơn nữa trước khi phần phó bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật, hạ thủ trên người chúng. Nhiều lắm chỉ còn sống được nửa ngày mà thôi. Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không thèm để ý nói. Việc này được đó, tin rằng trong thời gian nửa ngày, bọn họ sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài. Dù sao chúng ta, cần phải lo lắng về việc bị huyết chu cấm chế, để đến lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cũng sẽ không nói được lời gì. Lão già thở dài, nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói. Nhưng hắn bỗng chuyện lời, thanh âm có chút âm hàng nói. Nhưng rốt cuộc là như thế nào? Không phải đã thương lượng kỹ rồi sao? Để ngô lão đạo làm sư phó bù nhìn của ngươi, sau đó cho ngươi từ từ lộ diện tại tu tiên giới. Như vậy bọn giáo mới có thể thực hiện kế hoạch kim thiền thoát sát, để đệ tử nồng cốt ở bên ngoài còn có thân phần khác. Như thế nào ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng của lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy? Không ăn lão mới đúng, Vì bề pháp luật thì ngươi không kém hắn." Nghe lão già nói như vậy, người tuổi trẻ bĩu mặt, cười khổ vài tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ngươi tưởng là ta muốn làm như vậy sao chứ, là ta bất đắc dĩ đó thôi."